Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đầu hùa theo Vâng đúng đấy Khéo anh mắt cận nhìn nhầm rồi Thôi buổi này lấy đâu ra ma cỏ chứ Anh quách díp một hơi thuốc lá Đưa hai tay lên vò đầu Rồi lắc đầu đáp Chắc chắn là tao không có nhìn nhầm Mày quen tính tao rồi còn gì nữa Có bao giờ tao tin vào ma quỷ đâu chứ Ây vậy mà đêm đó Tao bị ám ảnh suốt cả đêm không có ngủ được đấy Còn chưa hết Thì tao kể cho mà nghe nói đoạn, anh quách lại chau mày, tiếp tục kéo chúng tôi về những cái sự quỷ dị mà anh đã từng trải qua. Sau đêm thức trắng đó, sáng sớm hôm sau, quách Lật đật trở dậy, nhanh chân tiến ra mở cửa cho sáng sủa nhà hơn. Có ánh sáng, thần trí quách mới tỉnh táo ra được mấy phần, đem theo những nghi hoặc trong lòng, anh bặm môi quyết tâm trở lại xem cho rõ thực hư như thế nào, vì đến giờ phút này Bản thân của Quách cũng không tin vào cái thế giới cõi âm vào bóng người đàn bà trong căn nhà hoang dưới cái tiết trời dông bão đêm ngày hôm qua. Mới ra đến đầu con ngõ dẫn vào khu mã của dòng họ Trần, Quách giật mình khi thấy mấy người ở bên trong xóm bu đông bu đỏ ở cổng căn nhà hoang đó. Quách sững người mất mấy giây, rồi cũng tò mò bước ra xem. Quách thấy có một người đàn bà ngó chừng ngoài năm chục tuổi đang quỳ trước cổng căn nhà đó. Người đàn bà si sụp khấn vái, thức ăn bảy biện rất nhiều. Nào là quần áo giấy, bánh tét gần mười cặp, trái cây, nhang đèn, gạo muối, tiền vàng đầy đủ cả. Đang đứng bu lại coi thì người đàn bà cũng đốt nhang xong. Thấy mọi người tò mò đứng dậy vây quanh, người đàn bà xa lạ. Trật quay lại nói với mọi người rằng chuyện không có gì đâu và hối thúc mọi người ra về. Quách Định Thần nhìn lại, hóa ra chẳng phải ai sai lả mà chính là bà Hằng. Bà Hằng là người làng ăn bài, cách làng này chỉ độ một cánh đồng ruộng. Bà Hằng có gánh bán bánh tét ra chuyện, sáng nào cũng đi ngang qua làng này nên dân làng lâu dần cũng đã quen mắt. Chính Quách cũng đã mấy lần gọi vào mua nên chẳng có lạ lẫm gì hết. Mọi người lục đục kéo nhau ra về, chỉ còn mình quách tò mò ở lại nên nán lại nhìn. Tại sao lâu rồi nhà này không có bóng người, không có bóng một ai lui tới, mà giờ lại có người đến cúng, đúng thật là lạ thật đấy. Đem theo mớ suy nghĩ đó, quách nhìn người đàn bà đang thu dọn đồ cúng mà buột miệng hỏi. Bà hàng, bộ bà là dì với chủ nhà này hay sao mà lại cúng kiếng như vậy chứ? Bà Hằng nhìn vào căn nhà sau bức tường đá ong đổ nát, khẽ lắc đầu, thở dài, nhìn xa xăm rồi kể. "Ôi, số là hôm trước tầm 5 giờ sáng, bà Hằng Cốc quẩy gánh hàng đi bán ngang qua đây. Thường là lúc 4 giờ sáng bà đã đi ngang qua con ngõ nhỏ này, nhưng không hiểu làm sao, đêm đó lại không có đi đường này trước mà đi ráp vòng bán rồi mới quay lại đây." Lúc tới đã là gần 5 giờ sáng rồi. Nhìn lại đôi quang gánh còn những 3 đòn bánh tét chuối với một đòn bánh tét đậu, bà Hằng cắn cằm chép miệng nên dáng bán trò hết. Lúc đi ngang qua cánh cổng của căn nhà này, bà Hằng bỗng giật mình khi nghe vang vẳng đâu đó đã kêu lên. Bánh tét. Bánh tét. Bà Hằng nghe thế vậy thì mừng quá biết là có khách, lắng tai nghe kỹ thì ra là nhà sát bên cạnh. Bà Hằng khựng lại mất mấy giây, vì vốn dĩ đã quen với con đường này, lại biết cả năm nay chẳng có ai sinh sống thì cũng thấy rậm rọ. Dẫu vậy, bà nghĩ đơn giản rằng gia chủ đã quay trở lại nhà nên đắc tắc lưỡi giao to hơn. Bánh tét, bánh tét đây. Ai bánh tét nào? Bánh tét nóng hổi đây nào. Chờ mấy giây cũng không có tiếng đáp trả lại. Bà Hằng thần người đứng cứ lẩm bẩm, "Quái lạ, mới nghe thấy cái tướng ai gọi mua bánh xong mà, sao giờ chẳng thấy ai nữa là sao chứ?" Nghĩ đoạn, bà Hằng lại chép miệng rồi hỏi lớn hơn. "Có ai mua bánh tét nào? Mua bánh tét thì ra nhanh nhanh để tôi còn về nào." Bất thình lình, cánh cổng làm bằng gỗ to bản đã chốc hết lớp sơn đỏ từ từ bỗng mở ra, như có người kéo ở bên trong vậy tiếng bản lề vang lên cái tiếng kèn kẹt, kẹt đến rợn người. Bà hàng cau mày chờ đợi nhưng mãi chẳng có thấy ai. Tò mò bà với lấy cái đèn pin con thỏ rồi dõi vào bên trong để Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net